chấm hai trăm linh tám chém giết nạ dạ thiên thổ độn trong đất chém đầu thuật ở dịch thần đi tới lúc một tay lặng yên đưa hắn kéo vào dưới nền đất một bóng người thì là tại hắn bên người nhảy ra ngoài một b à phi tiêu tìm tới giang giác dịch thần đầu nhất thời dọn nhà rơi trên mặt đất đầu lại trở thành đầu gỗ thế thân thuật phanh một viên c ặ t đạn pháo đã đem đánh bất ngờ dịch thần nhì dạ quán xuyên nhưng cũng cùng dịch thần giống nhau biến thành đầu gỗ lợi hại chung quanh n h ă m nhẫn vân nhẫn lấy làm kinh hãi xuất thủ không là người khác chính là hai đại cổ nổ hạ nhất cao cấp ám bộ bên trong một cái ảnh phân thân thế thân thuật cũng không chỉ là chỉ có ngươi sẽ dùng tránh ra dịch thần một k í c h á m bộ nói ra các ngươi thi triển nhận thuật ngăn chặn hắn bất quá cấp cho hắn cơ hội nổ súng được có giống nhau định nhân thấy được hai đại nhất cao cấp ám bộ thực lực vân nhẫn nham nhận đối với lần này cũng không còn ý kiến khó mà làm được dịch t h ầ n lắc đầu xa nhẫn viên diệp thương ba kỳ ám bộ ngẩng đầu phát hiện viễn phương xuất hiện từng cái xa nhẫn mà đứng ở nơi này chút xa nhận trước mặt chính là dịch thần ảnh phân thân lúc nào sáng sớm đang ở chờ các ngươi tới dịch thần giải trừ ảnh phân thân phía sau lập tức động thủ vân nhẫn cùng nham nhẫn giao cho các ngươi hai cái ám bộ giao cho ta hai cái ám bộ đối diện một giới hạn đều từ đối với phương đi hệ n ở có đủ xuống trong ánh mắt thấy được kiến kỵ bọn họ đều không nghĩ đến dịch thần c ư nhiên từ lâu đã có chuẩn bị phân tán ra xa nhận đã sớm âm thầm liên hợp cùng một chỗ đợi bọn họ tới cửa hiện tại đến chúng ta hảo hảo vui đùa một chút đang nói còn không có hạ xuống dịch thần bên trái tay trái đã đồng thời nã pháo không có dấu vết mà tìm kiếm cắt đạn pháo mang theo khi thì mang theo thẳng tắp đường đạn khi thì mang theo hình cung đường đạn tấn công về phía hai cái ám bộ trong khoảng thời gian ngắn hai cái ám bộ căn bản là không có cách tiếp cận dịch thần chúng ta như thế cường độ cao né tránh rất dễ dàng sẽ thể lực tiêu hao quá lớn tốc độ giảm xuống một người trong đó ám bộ nhỏ giọng nói rằng thổ độn thổ lưu đại hà một người ám bộ thi triển thế thân thuật tránh ra dịch thần cắt đạn pháo sau đó nắm chặt thời gian hoàn thành một cái thổ độn thuật một đạo thổ lưu đại hà cuộn trào mánh liệt đi qua làm cho dịch thần không thể không nhảy dựng lên né tránh ám bộ rút ra một thanh thái đao ở trăng sáng chiếu xuống mang theo một đạo bức người ánh đao chém về phía dịch thần thương thương cổ nổ hạ lưu kiếm thuật nguyện ảnh ám bộ cả người phong phật cùng thái đao hòa làm một thể hóa thành trăng sáng bóng dáng cái này nhanh như tia c h ư ớ c một kích đang đến gần dịch thần trong nháy mắt nhưng là bị một đạo kiếm phong nhìn qua hoàn toàn do quang tạo thành kiếm trận lại giang giác thái đao cùng kiếm quang va chạm kèm theo một tiếng kim loại vật thể g ã y lịa thanh âm vang lên ám bộ trong tay thái đao c ư nhiên cắt đứt làm sao có thể ám bộ đồng tử co rụt lại ta có thể không phải thông thường nhẫn đao xoẹt dịch thần cánh tay co lại kiếm quang như phủ đầu một dạng quất vào ám bộ trên người mới vừa một k í c h ám bộ nhưng là hội tụ toàn bộ lực lượng như xuống núi chi mánh hổ một dạng thế không thể đỡ có thể nhưng bây giờ ở hung manh nhất thời điểm bị dịch thần một kiếm chặt đứt thái đao một kiếm này không chỉ là chặt đứt hắn thái đao càng là chặt đứt khí thế của hắn ám bộ tuy là bức r a né tránh nhưng vẫn bị kiếm quang chém t r ú n g nửa người trên xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương danh đao s ủ n sỉ sao đáng tiếc coi như ngươi là danh đao ở ta kiếm quang trước mặt cũng quá yếu đi dịch thần lắc đầu danh đao sủn x ỉ là một thanh tốt đao nhưng so với cỏ g ơ i kiếm nhóm vũ khí cũng là kém xa hắn ở hội tụ lôi độn trả cờ dạ kiếm quang phía dưới càng là không có khả năng ngăn cản được phải không mới vừa rồi còn kinh h ã i ám bộ trong mắt lóe lên một tia quỷ dị căn bản không lưu ý mình bị thương thế ảnh tử mô phỏng thuật thành công nếu như có thể xem thấu mặt nạ nói là có thể phát hiện bộ mặt hắn dưới khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng Dịch thần hôm nay chính là ngươi vẫn l à ngày một người ám bộ đ ố n g nhiên nhằm phía dịch thần căn bản không cho hắn thi triển bất luận cái gì thuật tránh thoát ảnh tử mô phỏng thuật cơ hội thì ra là thế mới vừa một k í c h kia không chỉ là vì chém giết ta còn có mặt khác một tầng t i n h kế ở suy nghĩ của ngươi ở giữa có thể giết chết ta đương nhiên được rồi nếu như không thể giết chết lời nói cũng có thể thành công thi triển ra ảnh tử mô phỏng thuật trói buộc c h ặ t ta cho đồng bạn của ngươi tranh thủ được giết chết ta cơ hội tốt nhất cho dù là ngươi vì vậy bị thương cũng không còn cái gì ta nói không sai nạ dạ thiên nạ dạ xì cả củ phụ thân dịch thân không thấy một người ám bộ chém tới một đao ánh mắt nhìn về phía giảng buộc cùng với chính mình ám bộ một ngụm vạch trần thân phận của hắn quả nhiên không hổ là nhiều lần đem ta nhi tử đánh bại người bất quá ngươi đem ta nhi tử đánh thảm như vậy mấy lần đều chút nữa muốn mạng của hắn ta đây cái làm lão tử cũng không có thể thờ ở a hôm nay hay là mời ngươi chết ở chỗ này đi ảnh tử g i o thủ thuật nạ dạ thiên thản nhiên nói đó thật đúng là xin lỗi ngươi cái này làm l a o tử không cách nào thay nạ dạ xỉ cả cù báo t h ủ nạ dạ xỉ cả cù chỉ là mấy lần bị ta chút nữa muốn mạng của hắn nhưng lần này ngươi cái này làm l a o tử lại bị ta trực tiếp muốn mạng của ngươi dịch thần lời nói để nạ dạ thiên sắc mặt l a biến vẫn không cách nào nhúc nhích dịch thần bỗng nhiên buộc phát ra cổ cường đại vô cùng trả cơ dạ thậm chí trong nháy mắt để nạ dạ thiên đối với hắn ảnh tử mô phỏng thuật đều khó g i a n g buộc ở hai một ảnh tử rào thủ thuật đem dịch thần cổ cầm phía trước dịch thần đã lấy kiếm quăng chặt đứt một người ám bộ nhẫn đao cắt thủ pháo nhắm ngay nạ dạ xỉ cả cù nhẹ nhàng bóc cỏ làm sao lại như vậy chẳng lẽ là cái kia một loại năng lực không đúng là trả cờ dạ một ngụm khí bạo phát sinh cự lượng trả cờ dạ tránh thoát ta ảnh tử mô phỏng thuật không chế nạ dạ trời còn chưa có s ở phản ứng đã bị một đạo lôi đình đạn pháo q u á n xuyên cả người ngã trên mặt đất lộc thiên còn sống sót đám bộ không nghĩ tới vừa rồi trưởng khống toàn bộ đại cục nạ dạ thiên cư nhưng sẽ ở thoáng qua trong lúc đó đã chết rồi thực sự là đáng sợ ảnh tử mô phỏng thuật ta ta âm phong ấn tích xúc lâu như vậy chả cờ dạ một ngụm khí bạo phát ra ngoài mới miễn cưỡng cửa ra ảnh tử mô phỏng thuật về sau cầu thả cầu v t tốt